Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cách ta bảo mẫu thân ta làm chẳng tháng người yên phận thì tận đâu có làm như vậy nhưng bây giờ người đã biết rồi đó thì chết đi rất lời vô và những chiếc kim đã nhanh chóng theo đạo lực cắm thẳng và con bù nhìn kia như những chiếc lồng nhiễm cắm quanh một cơ thể người sống không có kẽ hở bài Vũ hét liền đầu đớn như là chịu vô và những thống khổ bất lực ngã xuống Bạch phu nhân cùng vớiạch cương cười hà hê Những tên sát thù dường như cũng sợ hãi mà lùi lại. Nói về cách giết người không cần động chân động tay này, bọn chúng cũng phải phục sát đất. Bạch Vũ thở hối hấp, máu tươi chảy ra ướt thấm quần áo, trong mắt còn căm hận nhìn hai người. Bạch Cương vất con bùi nhìn xuống nền nhà đã thấm đầy máu tươi của bao sinh linh. Bao nhiêu mạng người mà từng bước thật chậm rãi tiến về phía của Bạch Vũ gục ngã. Hắn ngồi xồm xuống hai tay chống vào đầu gối ghé sát tay của Bạch Vũ mà tạc lưỡi nói nhỏ Bạch Vũ, liễu muội đáng lẽ là không chết. Nhưng mà thực ra lúc ấy, cái lúc mà nhị nương hất liễu muội ra, đã đậm chân đậm tay. Nếu mà không, muội ấy sẽ không chết. Nếu mà nói người giết liễu muội thì người đấy là ta. Nghi hẳn ta không, người muốn trách thì hãy trách mẫu thân của người thấp kém đã sinh ra người. Người vốn dĩ không phải là người cầu Bạch Sa, người chỉ xứng đáng là một tin nô tài mà thôi. Nhưng bạch cương chợt bất động về mặt khó tin, hơi thở mang theo sự lạnh lẽo của bạch vũ vang lên bền tài của hắn. Đại ca, ngươi có đau không? Con bùa nhìn đấy vốn dĩ là dành cho ngươi không phải là cho ta. Diêm vương bảo ngươi chết canh bà không thể nào ngươi sống đến canh tư. Vốn dĩ ta đã nghi ngờ ngươi, nếu ngươi lúc nãy không cản ta cướp lấy nó thì chắc ngươi cũng không phải chết. Ta đúng là tên nô tài không có thân phận trong bạch gia. Nhưng mà ngươi cũng đừng hồng hãm hại được một tên nô tài như ta Cơ thể của Bạch Cương bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ nhỏ Mỗi tiếng nổ vang lên như là tiếng sấm động đập thẳng vào mạng nhĩ của hắn Khuôn mặt của hắn sợ hãi nhăn nhó mà nói Không, ảo giác, nhất định là ảo giác, ta không thể chết Máu tươi cứ như vậy tuôn ra thấm vào y phục mà chảy xuống nền nhà Đại phụ nhân thấy vậy hút hoàng chảy lại đứa Bạch Cương đau lớn hết lên Bạch Vũ! Tạm nguyện ruộng ngươi chết không toàn thay. Lúc này trên bầu trời mây đen kéo đến âm u che tối cả một vùng. Không theo đó mà tiếng sấm rền vang như là giận dữ. Những cơn mưa nặng hạt rơi xuống, khung cảnh quỷ dị này lại càng thêm bí hiểm. Nhưng dường như bạch vũ vẫn chưa chết thẳng, đôi mắt của hắn vẫn nhìn được khung cảnh máu me. Đôi tay của hắn vẫn nghe được những tiếng là hét, thậm chí là của đám gia đình. mỗi của hắn vẫn ngửi được cái mùi tanh nồng của máu. Hắn vẫn còn đang thở. Bạch Vũ chợt vật ngồi dậy, cũng không phải là hắn đóng kịch, đích xác hắn cũng bị thương nặng, trong cái con bồ nhìn kia cũng chứa một phần nhỏ linh hồn của hắn. Bạch Vũ từng bước nặng nề tiến lại hình nộm đã thấm đầy máu tươi, mà nhặt lên rồi tiếp tục tiến lại cây đèn dầu mà đốt. Hình nộm dường như là gặp lửa liền cháy lớn, khói trắng bốc lên như những màn sương mù mờ lan tỏa khắp căn phòng, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy Có hai sợi chỉ đỏ được buộc quanh đầu và lưng không hề bốc cháy mà rơi xuống nền nhà. Máu tươi thấm ướt rồi tan ra, hòa cùng với những vỗng máu tanh còn sót lại. Những tiếng sấm sét lại văng vọng bầu trời, cơn mưa càng thêm dữ dội xối xả văng lên khắp bạch ra. Cánh cửa của đại sành bỗng nhiên mở toang tiếng động lớn làm cho mọi người trong đại sành im bật chăm chú nhìn về cánh cửa. Làn gói mở ảo đã bao phủ khắp căn phòng dày đặc. Những làn gió lạnh thổi qua kèm theo những tiếng giết gào, tiếng ru gây sợ văng vọng về. Rất nhanh, cánh cửa lại một lần nữa tự động đóng lại như không có việc gì xảy đến. Đại sánh im bằng không có một tiếng động tất cả mọi người dường như đều có một nỗi sợ hãi lên át tâm can. Bất sắc dùng mình không dám thở mạnh, đứng bất động như một khúc gỗ và dùng cặp mắt đảo qua căn phòng mà quan sát. Nhưng lúc này Bạch Vũ thở dài mà nói, Mẫu thân muội mội, mội. Thù của hai người ta đã trả, oan của hai người ta cũng đã gỡ. Còn lại xử lý hai người muốn như thế nào ta không quản. Hẹn gặp lại ở Hoa Viên. Rất lời hắn cũng không muốn tiếp tục chứng kiến sự việc mà rời đi. Dường như là cũng không có ai ngăn cản và cũng không có ai đủ can đảm mà ngăn cản hắn. Đại sành một lần nữa mở ra rồi đóng lại. Bạch Vũ đã lê tấm thân mệt mỏi nhợt nhạt, lưỡng thứng bước đi dưới cơn mưa. Trên khuôn mặt cổ hắn là một nụ cười mãn quyền rồi cũng mất bóng dần dần cuối gốc rẽ. trong đại s sảnh cơn Đắcc mộng không phải vì Bạch Vũ rời đi mà khé lại lúc này tim mỗi người càng đập nhanh hơn vì lời nói kia của Bạch Vũ nhưng rất nhanh một tiếng động nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện